chào quý thính giả tuần trước chúng ta đã ngẫm nghĩ về ý nghĩa hai chữ đơn giản nhưng đầy kỳ b í là hạnh phúc chúng ta cũng thấy rằng có người đang cầm giữ hạnh phúc lại buông tay chạy theo ảo ảnh xa vời thế thì thực sự hình dạng hạnh phúc ra sao và phải tìm k i ế m ở nơi đâu mời quý thính giả cùng tìm câu trả lời trong câu chuyện xã hội sáng hôm nay tác giả hùng nguyên nguyễn ngọc huy trong bài tham luận về vấn đề hạnh phúc đăng trên trang mạng tin paris cho rằng hạnh phúc thật là một vấn đề hết sức phức tạp mọi người đều giống nhau ở chỗ cùng hướng đến hạnh phúc như nhau và với một sự ham muốn mạnh mẽ gần như nhau thế nhưng xét nguyện v ò n g từng người một các cô t h ể nhận thấy rằng quan niệm hạnh phúc của họ rất khác nhau quan niệm này tùy tâm tán h tùy hoàn cảnh tùy trình độ trí thức tùy nhân sanh quan của mỗi người mỗi dân tộc mà thay đổi vô cùng tận nếu có những người mơ ước được sống trong một cuộc đời ngăn nắp yên ổn thì cũng có những kẻ chỉ thấy sung sướng khi được vẫy vùng ngang dọc giữa những sự ư nguy hiểm khó khăn giữa những đêm hè nóng bức một trận mưa to làm cho những người giàu có ưa thích nhưng một bầu trời quang đảng lại hợp ý những kẻ không cửa không nhà một bức tranh đẹp làm cho một nghệ sĩ rung động cả tâm hồn hoặc một cuốn sách hay làm cho văn nhân hướng được những lúc thoát trần lại không có ảnh hưởng gì đến một bác nông phu chất phát chỉ thấy sung sướng khi ngồi trước một mâm cơm thình soạn chung quanh ta có bao nhiêu người chú trọng đến đời sống vật chất của mình những người ấy ham muốn sự ăn ngon mặc đẹp ở nơi lầu cao cửa r ộ n g ngồi những chiếc xe bóng nhỏ ăn sang trọng nhưng cũng có những người mê sai những thú vui trí tuệ suốt đời cầm c ù i trong sự học hỏi tìm tòi. ngoài ra còn có những người luôn luôn theo đuổi một sự thỏa mãn về đạo đức h a i tinh thần đó là những bậc chân tu khắp mình trong bốn bức tường của t ì n h thất hay những người hoạt động xã hội đem hết tài trí năng lực của mình để hàng gắn vết thương của hàng người xấu xố đối với người hồi được trông thấy t h á n h địa la mec trước khi nhắm mắt là điều mơ ước tối cao trong khi đó nhiều người việt cho rằng có một ngôi sanh phần đắc địa và một cổ áo quang gỗ tốt trong nhà là một trong những giấc mộng đẹp nhất của những người có tuổi cái bóng hạnh phúc mà mỗi người vô tình hay hữu ý phát hòa trong tâm trí mình có rất nhiều hình tạc r không những cái bóng hạnh phúc của người này khác với cái bóng hạnh phúc của người kia mà đối với mỗi người cái bóng ấy cũng tùy lúc mà thay đổi sau một thời kỳ tìm thấy sự sung sướng trong đời sống giang hồ phiếu bạc người ta có thể quay về tìm sự yên tĩnh trong một đời sống bình gì hơn ngoài ra vì lẽ nhân dục vô nhai người ta rất ý khi thỏa mạng với những món mình có Thế hoạch được những điều những khi i ệ n n mà m ì cho là cần h là t ế Kế t một cách hoàn toàn trong một thời gian rất ngắn. Kế đó, họ thấy thềm và vào và hoàn đầy đủ đó, điều đòi điều ấy của cho phúc con chỉ cách chán khác hạnh mình, họ những hỏi những Khi người súng sướng gian ngắn. kiện muốn kiện nữa. ở một túp nhà tranh siêu vẹo người ta ước mơ một căn phố gạch có đền nước và lúc mới dọn về một căn phố gạch như thế người ta thích chí lắm nhưng chỉ ít lâu sau đó người ta lại thấy căn phố gạch đó xoàng xỉnh và muốn được ở một tòa nhà lầu cao r ộ n g hơn vì hạnh phúc luôn luôn thay đổi như thế nên người ta có cảm tưởng rằng nó rất mong manh hệt như cái b ọ c xà phòng ảnh muốn màu sắc rực rỡ nhưng đồng đến là tan vỡ ngay con người thường đứng nuôi này trong n ú i nọ và hay mong ước ở vào địa vị một kẻ khác mà họ cho là có hạnh phúc trong khi chính kẻ khác đó rất muốn ở vào địa vị của họ một nhà doanh nghiệp có thể thèm muốn có cái được ưu thế của một viên quan lại nhưng không biết rằng lúc ông ta thèm muốn như thế thì viên quan lại kia đương thiết tha mong mỏi sống một cuộc đời nhàn hà của mình chúng ta lại còn có thể nhận thấy rằng những người chăm chăm vào việc đi tìm hạnh phúc không mấy khi đạt được hạnh phúc và lắm lúc những điều mà người ta tưởng là có thể mang đến hạnh phúc cho mình lại gây cho người ta bao nhiêu sự k h ố khổ khi người ta đã thu hoạch được nó biết bao nhiêu kẻ suy tình Nói việc c ư ớ i được người họ y ế u mễ làm cách dược đích hạnh phúc cho họ về sau lại xem người bạn trăm năm của họ như là một gánh nặng mà họ muốn vứt bỏ đi trái lại cũng có lắm người không nghĩ nhiều đến hạnh phúc của mình nhưng xét đến đời sống của họ ta có thể cho rằng họ đã đạt được hạnh phúc một phần nào đó là những người nhiều năng lực hoạt động mê say công việc mình làm lại có mục đích vừa tầm tài trí mình nên không phải bị những sự thất bại ê chề những tuyệt vọng đớn đau một số người may mắn tìm được hạnh phúc sau bao năm khổ công tìm kiếm và xế đắp nhưng rồi khi đánh mất đi và trở nên vô cùng đau khổ vì chuột vọc theo nhà chữa trị tâm thần người ảo nội danh thế giới là ông sĩ i mann f o r d nguyên nhân dẫn đến tình cảnh tuyệt vọng như thế là do họ nhầm tưởng rằng trên đời này chỉ có một điều duy nhất mang đến hạnh phúc cho họ ông giải thích như sau giống như một nhà kinh doanh không bao giờ mạo hiểm đầu tư hết vốn l i ế n g của mình vào một dự án chúng ta cũng không nên chỉ xem hạnh phúc của đời mình thuộc về duy nhất một lãnh vực lời nhận định của sĩ manhford phản ánh khá rõ ràng qua lời một phụ nữ kể lại những kinh nghiệm bản thân của bà trong nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc như sau lúc còn nhỏ tôi chỉ biết đi học và sái mê đọc sách đến t u ổ i biết yêu tình yêu trở thành niềm hạnh phúc vô giá đối với tôi khi thấy đ á m con trai vây quanh tản g tỉnh tôi cảm thấy lòng mình ngập tràn tự hào sung sướng rồi đến khi chẳng còn chàng trai nào quan tâm đến tôi nữa tôi nghĩ đời mình như bị chìm ngập vào đêm tối lẽ loi buồn bã nhưng rồi tôi cũng nhận thức rằng cuộc sống cô đơn khép mình buồn c h á n chỉ có thể đem lại thêm nhiều bi kịch mà thôi và thế là tôi lao vào hành trình chinh phục các chàng trai cho đến một ngày rồi cũng có một chàng trai tự nguyện trói buộc cuộc đời anh ta vào tôi tự nguyện chăm sóc lo lắng cho tôi tất cả anh ấy đã làm cho tôi luôn cảm thấy hạnh phúc thế nhưng chỉ sau một thời gian tôi hiểu ra rằng ngay cả khi có một chàng trai lúc nào cũng ở c ạ n h chăm sóc cho mình tôi vẫn không cảm thấy hạnh phúc và thế là tôi quay lại với niềm say mê đọc sách cách đây khá lâu một người bạn đã chỉ cho tôi một cách đơn giản thôi để tôi có thể làm cho cuộc sống của mình có thêm một chút thay đổi sống đồng hơn tôi trồng những chầu cây càn h trước sân nhà h ằ n g ngày ngoài giờ làm việc tôi vuông sởi t ỉ a lá sâu tưới nước cho cây rồi một hôm tôi đến thăm người bạn cũ vô tình anh ấy đã truyền cho tôi niềm say mê hồi hòa của anh nhờ có một chút năng khiếu tôi bắt đầu tập vẽ tranh để tiêu khiển từ đó trở đi tôi biết cách nối dài danh sách những công việc khiến tôi cảm thấy thích thủ say mê như là nấu ăn cắt mai những cái túi vải đi bơi rồi sau này là công việc biên tập đi diễn thuyết viết sách và học hỏi những điều tốt từ những người mà tôi tình cờ gặp mỗi ngày mở rộng những lĩnh vực khiến mình cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống đó là một cách tuyệt vời để cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống để làm phong p h ú thêm cho đời sống tinh thần Nội người Những niềm vui, đam mê trong cuộc sống là vô cùng phong tận Không hẳn là phải sống trong tình yêu đôi lửa mới tìm thấy được hạnh、phúc. Nếu hạnh nào cũng nơm nớp lo sợ cho một ngày nào đó, Mình sẽ mất đi người yêu. Và như thế, bạn thân của ta cũng sẽ mất tất cả. Cuộc sống trở nên không còn ý nghĩa gì nữa Hạnh phúc tiêu tan cuộc một Cuộc mỗi vui, phải Đôi mới đời đi tiêu tâm bất tìm thấy ta thế Thì ta mất thế, ta mất tất trở đam mê của được phúc phúc của chỉ có lúc Cho của cả phúc lửa gì phú vô Và yêu yêu đó lo sợ sẽ sẽ Là là ý không nghĩ như thế thật là sai lầm chúng ta đã đánh mất quá nhiều niềm hạnh phúc khác của cuộc sống chỉ vì lúc nào chúng ta cũng chăm chăm lo lắng cho một niềm hạnh phúc duy nhất trạng thái lo lắng thường xuyên này làm cho niềm hạnh phúc duy nhất của chúng ta không còn là hạnh phúc nữa khi nhận thức được điều trên đây tôi bắt đầu cảm nhận hạnh phúc cuộc sống của mình có nhiều lãnh vực phong phú khác nhau từ hạnh phúc trong công việc đến tình yêu con cái bạn bè cho đến cả sở thích viết sách của tôi chính vì cuộc đời ta gắn chặt với cuộc sống của người khác với những điều quanh ta nên hạnh phúc của ta không chỉ có một mà hạnh phúc của ta cũng liên quan đến mọi thứ đang tồn tại quanh mình khi tôi biết quan tâm đến những điều khác trong cuộc sống những ngày hạnh phúc mà tôi cảm nhận được cũng sẽ nhân lên gấp bội. chính tính chất phong phú của cuộc sống đã khiến bạn phải tự hỏi mình phải tìm cách mở rộng thêm những lãnh vực khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. khi phải đứng trước một tình huống nào đó không như ý mình mong muốn chúng ta chỉ có một trong hai sự lựa chọn hoặc là thắng khóc cho s ố phận hoặc là tự mình tìm kiếm những điều mới mẻ hơn. cha tôi vốn là một bác sĩ ở tỉnh lẻ suốt cuộc đời của mình ông luôn biết tìm thấy niềm vui thầm lặng trong công việc chăm sóc cho những bệnh nhân nghèo khổ ở thôn quê lúc cha tôi đến tuổi nghỉ hưu tôi rất lo lắng không biết rồi đây ông sẽ sống như thế nào khi phải rời xa công việc đã trở thành một phần máu thịt trong ông liệu trong những tháng năm cuối đời ông có tìm thấy niềm vui tuổi già hay không tôi biết trong thâm tâm cha chẳng muốn từ bỏ công việc mà ông đã thầm lặng theo đuổi từ mấy chục năm qua thế nhưng điều tôi lo lắng là là thừa chính cha tôi đã tìm thấy những điều mới mẻ hơn trong cuộc sống của mình cha tôi tìm thấy niềm vui trong việc luyện tập d ư ỡ n g sinh cùng với những người cao tuổi trong việc chăm sóc nhà cửa trồng hoa trong vườn ngoài ra ông còn tình nguyện tham gia một tổ chức từ thiện ở địa phương tôi có một anh bàng là vận động viên thể thao anh ta chỉ thấy thích t h ú mỗi khi được tham gia những môn cảm giác mạnh như là lướt v á n trượt tuyết các môn võ thuật thế nhưng bây giờ anh ta đã hơn năm mươi tuổi rồi điều kiện thể chất không cho phép anh chơi những môn đó nữa anh chuyển sang luyện tập yoga thế nhưng môn này làm anh cảm thấy vô cùng b ứ c rứt khó chịu vì tay chân không còn được thoải mái vận động như vậy muốn mở rộng những hoạt động tinh thần để có thể tìm thấy niềm vui hạnh phúc cuộc sống là một điều không hề dễ dàng chút nào bởi còn tùy thuộc vào việc chúng ta có đam mê với hoạt động đó hay không trong trường hợp anh b à n của tôi cách tốt nhất là nên chuyển sang những môn thể thao có cường độ tập luyện trung bình như bóng bàn bóng chuyền tennis v v cho phù hợp với điều kiện sức khỏe giống như một viên kim cương hạnh phúc trong cuộc đời chúng ta cũng có rất nhiều mặt nhiều khía cạnh dĩ nhiên có những mặt sẽ tỏa sáng lấp lánh hơn lộng lẫy hơn làm cho chúng ta thích thú hơn so với những mặt khác thế nhưng phải có nhiều mặt khác nhau thì mới làm nên một viên kim cương tròn v à n chúng ta hãy làm sao cho nhiều m ặ t của viên kim cương đều có thể tỏa sáng rực rỡ cũng như tìm cách cải thiện cuộc sống quá từng ngày để có thể làm cho nó trở nên phong phú hơn tốt đẹp hơn có một điều bạn cần làm ngay ngày hôm nay là hãy mở rộng mối quan tâm sự sai mê của mình đối với nhiều lãnh vực khác nhau trong cuộc sống Leonhardt, một nhà bình luận về kinh tế nổi tiếng của nhật báo New York Times, thì cho rằng tìm kiếm h ạ n h phúc là tìm kiếm bản thân mình b ạ n không đi tìm h ạ n h phúc b ạ n phải tạo ra h ạ n h phúc b ạ n g chọn lừa h ạ n h phúc câu chuyện thần thoại sau đây đang trên trang m à n q u ả n đức thiết tướng cũng có thể giúp chúng ta nhận ra nơi chỗ nào để tìm thấy h ạ n h phúc mời quý tín g i ả cùng nghe từ cái thuở con người mới xuất hiện trên trái đất có một bầy quỷ luôn c ó giã tâm hài con người và muốn n h ấ n chìm con người trong nỗi đau khổ sầu muộn ban đầu chúng gây ra biết bao thiên tai dịch bệnh ở khắp mọi nơi thế nhưng con người vẫn sống tốt vẫn biết cách để vượt qua một hôm chúng quyết định họp nhau lại và b ằ n g t í n h mưu kế chúng ta nên giấu một thứ gì quỷ giã nhất của con người đi thế nhưng giấu cái gì bây giờ sau khi suy nghĩ một con quỷ cái lên tiếng biết rồi hãy lấy đi hạnh phúc của họ họ sẽ ngày đêm phải khổ sở u uất nhưng vấn đề là phải giấu ở nơi đâu mà họ không thể tìm được một con quỷ khác nêu lên ý kiến thực quàng nó lên ngọn núi cao của thế giới xem sao nhưng ý kiến đó lại bị phản đối ngay không được con người rất khỏe mạnh chuyển ra núi có nhầm nhò gì với họ đâu thế nên một con quỷ khác lại có ý tưởng về ta giấu nó xuống vực biển sâu n h ấ t nhé nhưng cả bọn đều đồng loạt phản đối không có người rất tò mò họ sẽ chế tà ra những chiếc tàu ngầm tối tân để đi xuống tầng đáy biển rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết và rồi một con quỷ nhỏ tuổi đứng lên hãy giấu nó ở một hành tinh khác đi nhưng ý kiến này cũng bị bác bỏ đến lúc này thì một con quỷ có lẽ là lớn tuổi nhất con quỷ đầu đàn mới lên tiếng ta biết nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi ta hãy đánh dấu nó vào chính tầng sâu bên trong con người nhưng như vậy thì họ có thể tìm thấy một cách dễ dàng b à y quỷ lại nhao nhao phản đối thế nhưng con quỷ già mỉm cười một cách nham hiểm cứ làm theo cách của ta đi rồi các ngươi sẽ thấy vì đa số con người đều luôn luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chỗ và bao giờ thì cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình bạn thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm g i ấ u ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu cuối cùng bầy quỷ cũng chấp nhận làm theo và kể từ đó rất nhiều người m ã i mê đi tìm kiếm hạnh phúc mà không biết bảo vật này đã được giấu ngay trong tâm hồn của mình bởi lẽ hạnh phúc đơn giản là ngay c h í n h trong tâm hồn của mỗi con người hạnh phúc c h í n h là điều giản dị quanh ta mà chẳng phải mất công tìm kiếm nhiều người không biết điều đó và họ dành cả đời để đi kiếm tìm hạnh phúc mà không hề biết rằng nó ở trong c h í n h bản thân của họ thế đấy nhiều khi hạnh phúc ở rất gần ở ngay xung quanh ta mà ta không nhận ra thưa quý thính giả câu chuyện xã hội của chúng tôi đến đây đã chấm dứt xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới